Chương 306. Dương Bách Xuyên nghe xong thì ngơ ngác. Đối phương lập tức nói tiếp, tôi như này cũng là do ông cụ trong nhà sắp đặt mấy ngày hôm trước, hễ là cổ giả có tiếp xúc trong. Giới hay người có cơ duyên bước một chân vào cổ võ đều nghe thấy sự tích của cậu, bây giờ cậu rất nổi tiếng ở giới cổ võ đây. Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ tại sao Dương Lâm lại nói biết. Chuyện của anh Quả nhiên sau đó, Dương Lâm liền kể một ít tin đồn trong giới cổ võ, trong đó có chuyện Dương Bách Xuyên đánh mã tiểu lục nhà họ Mã ở Tây Bắc và Diệp Khai nhà họ Diệp ở Yên. Kinh, đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười, không nói gì, nếu như Dương Lâm là người trong giới cổ võ, mà bản thân anh ta cũng trở thành cổ võ giả thì mọi chuyện càng dễ xử. Lý, Dương Bách Xuyên lập tức mở miệng hỏi Dương Lâm, chuyện bức tranh cổ triều đường bị mất, ở lần đấu giá này đành phải nhờ cậu, bên ngoài tìm không thấy, tôi chỉ có thể xin cậu giúp đỡ. Không biết có tiện không? Có cái gì bất tiện, cậu cũng là người trong giới thì càng dễ, cho dù cậu không phải là cổ võ giả, dựa vào sức nặng là bạn cùng lớn, tôi cũng sẽ giúp cậu. Yên tâm đi, chỉ cần tên trộm vẫn chưa rời khỏi Cố Đô, tôi có thể tìm ra giúp cậu. cho tôi thời gian 3 ngày, trong 3 ngày nhất định sẽ phát hiện manh mối. Hiện tại xin được chính thức giới thiệu, tôi cũng không sợ người khác chê cười, nhà tôi chỉ ăn cơm mềm, cũng không làm nên chuyện gì ở Cố đô, thật ra cũng không tính là thế gia cổ võ thuần túy, chỉ có thế lực sau lưng là cổ võ giả thôi, xem như có chút nội tình. Từ giải thích của Dương Lâm, có thể nghe ra lực lượng của anh đủ mạnh hoặc là nói thế lực cổ võ giả sau lưng nhà họ Dương rất hùng mạnh. Nhà bọn họ chính là thế gia bên dưới Vương gia ở Cố Đô. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, xem ra lần này anh tìm đúng người rồi. Để tỏ lòng cảm ơn, Dương Bách Xuyên cho Dương Lâm một viên đan tồi thể. Lần trước luyện chế ra một lò đan tồi thể tổng cộng 12 viên, anh để lại cho Trần Bảy Joy 6 viên. Trên người mang theo 6 viên còn lại. Hôm nay gặp phải Lý Đại Nghị tặng 1 viên, cho Dương Lâm 1 viên, anh còn 4 viên. Về phần đan tạo hóa sinh cơ, hiện tại trên người anh chỉ còn lại 3 viên, vốn định cho Triệu Nam 1 viên nhưng việc tranh cổ bị trộm mất, khiến tâm trạng cô ấy không tốt, anh cũng không sốt ruột. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan tôi thể đặt ở trước mặt Dương Lâm, Trong mắt đối phương lóe lên tia sáng, sợ hãi xen lẫn vui mừng. Dương Lâm hiểu rõ, giới cổ võ đồn trên người Dương Bách Xuyên có cách luyện chế đan tiểu bồi nguyên, vì vậy cổ võ giả khu Tây Bắc đều dục dịch, muốn tìm Dương Bách Xuyên đòi cách luyện đan tiểu bồi nguyên, thế nhưng đây cũng chỉ là tin đồn, về phần tính chân thật thì chưa ai xác định, có người tin có người không tin.